với các bạn nghe đọc tiếp chuyện hồi ký Đỗ mộng. Chương 8. Chế độ gia đình trị. Các sự ra xem thành công của ông Diệm là kết quả chính trị tất yếu của mâu thuẫn quyền lợi Pháp Mỹ. Người dân Việt bình thường thì cho rằng ông Diệm bước vào vận số tốt, như hết cơn bĩ cực đến thời thái lai. Dĩ ông Diệm và một số thiểu số cộng sự viên thiên chúa giáo lúc bây giờ nhất là sau vụ mâu sát tại Buôn me Thuột năm 1956 thì lại tin rằng trời dù được gọi là chúa hay thượng đế nhưng ông vẫn thường dùng câu xin thượng đế ban phước lành cho chúng ta ở cuối mỗi bài diễn văn đã ban phép lành cho ông và trao lại cho ông và gia đình ông cái sứ mạng to lớn và thiêng liêng lãnh đạo miền Nam Việt Nam Niềm tin vừa có tính cách huyền bí tôn giáo vừa chứa đầy quan niệm thiên mệnh quân chủ đó đã chỉ đạo mọi suy tư và quyết định chính trị của ông suốt thời kỳ ông làm tổng thống Và cũng chính niềm tin thần bí chắc định đó đã xây dựng nên những đặc điểm tâm lý nơi ông và gia đình ông đã khiến cho chế độ sau đó bị nhân dân gám cho hai chữ ngô triệu sâu xa Niềm tin đó ngay từ những ngày đầu tiên ông nắm chính quyền đã được hun đúc bằng một sự thiêng liêng có liên hệ đến gia đình ông. Đó là việc gia tộc Ngô Đình tìm được xác của cha con ông Ngô Đình Khôi mà sau hơn 10 năm tốn nhiều công sức tìm kiếm vẫn không đạt được kết quả. Nguyên năm 1944, sau khi ông Diệm bị Pháp bắt hụt trốn vào Sài Gòn thì người anh ruột của ông đang làm tổng đốc Quảng Nam là ông Ngô Đình Khôi. Bị người Pháp và Thượng Thư Phạm Quỳnh bắt phải về hưu. Khi Việt Minh cướp chính quyền, họ kết tội cả Ngô Đình Khôi lẫn Phạm Quỳnh vào hàng Đại Việt Nam Phản Quốc và bắt đem đi mất tích. Cùng bị bắt với ông Khôi còn có người con trai độc nhất của ông là Ngô Đình Huân, từng giữ chức thanh tra lao động của chế độ bảo hộ Pháp. Ngô Đình Huân bị bắt vì tội vừa làm tay sai cho Pháp, Lại vừa công tác viên đắc lực cho hiến binh Nhật Bản Thời quân đội thiên hoàng chiếm đóng Việt Nam Có người đã từng thấy Việt Minh áp giải cha con ông Khôi và ông Quỳnh Rồi giết đi nhưng không biết chôn ở nơi nào Năm 1955 nhờ có chính quyền trong tay Ông Ngô Đình Cần bèn thiết lập hệ thống cán bộ rộng lớn đặc trách Đi tìm kiếm sát người thân và cuối cùng thì tìm được tại địa phận huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên trong một cái hố chôn chung với nhiều người trong đó có cả xác ông Phạm Quỳnh thật là chớ trêu ông Quỳnh và ông Khôi khi còn sống là hai kẻ thù không đội trời chung mà khi chết thì thân xác lại cùng bùi chung một hố xác ông Quỳnh được nhà chức trách quận Phong Điền trao lại cho thân nhân và được chôn cất một cách khiêm tốn như đám tang hàng dân giả trong lúc đó xác ông Ngô Đình Khôi nhờ với em đang làm thủ tướng nên tang lễ được cử hành vô cùng trọng thể đầy đủ nghi thức quốc tang có toàn bộ nhân viên cao cấp của chính phủ tham dự có quân nhân giàn chào từ huyện Phong Điền đến nghĩa trang họ Ngô tại Phú Cam Huế có quốc kỳ phủ quan tài có quân đội bồng súng theo hộ tống đi hai bên lính cứu và có quân nhạc chỗi bài quốc gia và hồn tử sĩ ông võ Như Nguyệt một cộng sự viên của ông Ngô Đình Diệm và cũng là một đồng chí của kẻ viết được giữ chức trưởng nam của ông Ngô Đình Khôi cũng đội mũ dơm mà áo sổ gấu cầm gậy tre đi theo đi cứu đối với dân tộc và lịch sử thì ông Ngô Đình Khôi chỉ là một cựu quan lại tay sai của chế độ bảo hộ và triều đình mục nát nhưng anh em nhà họ Ngô lại bắt nhân dân coi anh em ruột mình như là một nhà ái quốc đã hy sinh cho đất nước nên đã cử hành tang lễ trong khôi như lễ quốc tang của một vị anh hùng cá nhân tổng thống và gia tộc tổng thống bỗng trở thành một trong quan niệm phong kiến một người làm quan của họ được nhờ và gia tộc tổng thống và quốc gia dân tộc bỗng trở thành quan niệm phản dân chủ lãnh đạo là do thiên bệnh trao quyền ông Ngô Đình Khôi tuy chỉ là thứ tham quan ô lại thời kỳ thực dân phong kiến bị Việt Minh lên án phản quốc và đã được ông Diệm làm lễ quốc tang. Thế mà anh em ông Diệm vẫn chưa hài lòng, còn muốn tôn vinh anh mình lên hàng danh nhân vĩ đại của lịch sử. Họ lấy tên của ông Khôi, đặt cho con đường lớn nối thủ đô Sài Gòn với phi trường quốc tế tân Sơn nhất. Ngoài ra anh em họ còn muốn đổi tên trường trung học Khải Định Huế thành trường Ngô Định Khả. Thật ra việc xóa bỏ tên Khải Định là một việc làm hữu lý vì Khải Định là một vị vua Việt Gian. Nhưng xóa bỏ tên của Cải Định Mà lại thay vào tên của Ngô Định Khả Một vị quan lại của Pháp Thì quả là một việc làm kinh thị nhân dân Trong mục đích Tôn vinh cha mình Anh em Hồng Ngô đã định lừa dối quốc dân Bằng cách phao tin rằng Chính cha mình là người sáng lập ra ngôi trường trung học đó Nhưng có lẽ vì có nhiều bậc trưởng thượng Và trí thức cố Đô Huế biết rõ Sự thật là không đúng Như đã tuyên truyền Nên nhà Ngô đành phải bỏ ý định đó rồi đổi tên trường Khải Định ra quốc học Xin lưu ý rằng trong cuộc đàm luận với ký giả Robert ông Diệm đã nói rất nhiều đến sự nghiệp và thân thế của cụ Ngô Đình Khả thế mà ông không hề đề cập đến chuyện cụ Khả là người xây dựng trường quốc học Huế được Pháp đặt tên là trường Khải Định Trái lại ông chỉ cho Robert biết thân phủ của ông sau khi đi học ở Penang thì có mở một ngôi trường tư nhỏ để dạy mấy đứa trẻ con nhà giàu Sau sự vinh danh cho người anh trưởng đã khuất, dĩ nhiên ông Diệm bắt đầu lên ngôi cho những người còn sống trong gia đình. Ông Ngô Đình Thục, người anh trai thứ nhì, từ khi ông Khôi chết được gia đình tôn kính theo quan điểm quyền huynh thế phụ. Ông Ngô Đình Thục là vị giám mục thâm niên nhất của hàng giáo phẩm đang giữ chức Tổng Giám mục của Giáo hội Thiên Chúa Giáo Việt Nam. Mặc dù không giữ một chức vụ chính thức nào trong chính quyền, nhưng với địa vị anh trưởng trong gia đình, Với địa vị tổng giám mục của giáo hội Lại được các em Nhất là tổng thống diệm cung kính và vâng lời Nên ông thục trở thành Một thứ tối cao cố vấn của chế độ Tòa giám mục Vĩnh Long Và sau này là tòa giám mục Huế Nơi ông thục cai quản bỗng trở thành một thứ triều đình siêu vương quốc Với đầy đủ mọi quyền lực Làm cho chính ông Nhu cũng phải than phiền Với một linh mục thân tín Khi thấy các viên chức cao cấp Của ba ngành hành pháp lập pháp và tư pháp chăm chỉ đến cung kính hầu cận đức cha. Giám mục ngồi định tục trong cương vị đó với cung cách của những viên chức trong và ngoài chính quyền như thế, lẽ tất nhiên đã nhiều lần trộn lẫn giáo quyền và thế quyền làm một để dính dự vào những quyết định quan trọng của sinh hoạt quốc gia, không khác gì giáo hoàng Boniface 8 vào ngày 18 tháng 11 năm 1302 đã sống sướng tuyên bố Cả hai quyền lực này đều nắm trong tay vị giáo chủ làm ả. Ngay tại tỉnh Vĩnh Long, ông đặt tên mình cho một đại lộ lớn nhất của thị xã này đến nỗi người bạn thân của gia đình là cụ Huỳnh Minh Y cũng phải chế trách. Ông Ngô Đình Nhu là một dân biểu quốc hội, không bao giờ biết đến dân chúng nơi địa phương mình ra ứng cử, không bao giờ bước chân đến tòa nhà lập pháp để tham dự sinh hoạt nghị trường và làm trách nhiệm dân cử mà chỉ ngồi tại dinh tổng thống để cho ra chỉ thị quốc hội làm luật theo ý của anh em ông ta. Thực quyền như thế, nhưng ông Ngô Đình Nhu vẫn cần có chức dân biểu, có lẽ là chỉ để điều khiển và kiểm soát quốc hội cho chính danh, nhưng thật ra chỉ cái chức vụ cố vấn chính trị của ông bên cạnh tổng thống Ngô Đình Diệm mới thật sự là bộ não của chế độ, nơi khai sinh và điều khiển tất cả mọi sách lược của quốc gia. Với cái bề ngoài khôn khéo tế nhị và kín đáo, ông tỏ ra phục tùng người Anh Tổng thống, nhưng quyền hành thực sự lại nằm trong tay cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. Điều đặc biệt của chế độ Cộng hòa Ngô Đình Diệm là chức cố vấn chính trị của ông Ngô Đình Nhu lại không phải là một chức vụ chính thức của chính quyền, như chức cố vấn được công khai hóa và quy chế hóa như các vị lãnh đạo của các nước dân chủ trên khắp thế giới. Ông Nhu và gia đình ông ta trong dinh Tổng thống, ông có văn phòng riêng Ông giữ việc cho tổng thống rồi bỗng nhiên người trong dinh gọi là ông cố vấn. Lời xưng hô lan rộng ra ngoài để rồi nhân dân báo chí, người ngoại quốc đều gọi ông là cố vấn, một cố vấn không tránh danh mà lại nắm trọn quyền hành quốc gia trong tay. Bà Ngô Đình Nhu, vũ danh là Trần Thị Lệ Xuân, cũng là một dân biểu quốc hội, bà còn được người ta xưng tụng là đệ nhất phu nhân. Không biết danh từ đệ nhất phu nhân xuất hiện từ đâu và từ khi nào mà rồi báo chí Việt Nam, đài phát thanh, phim thời sự của các giảm chớp bóng đều gọi bà Nhu là đệ nhất phu nhân. Do đó cả nước phải gọi bà là đệ nhất phu nhân, dù danh từ đó trong truyền thống sử dụng ngôn ngữ Việt Nam không được chính xác, vì ông Tổng thống là người độc thân. Tuy đã hài lòng về tư hiệu này, vì bà chưa bao giờ tỏ ra bất mãn hay ra lệnh cấm đoán, nhưng bà Nhu vẫn chưa lấy thế làm thỏa mãn. Danh xưng đệ nhất phu nhân còn bị trói buộc trong chế độ và trong tương lai xa xăm Còn có thể có nhiều đệ nhất phu nhân khác Cho nên bà Nhu còn muốn đi xa hơn và cao hơn để được gọi là bà Ngô Như lịch sử đã từng vinh danh các bà Trưng Bà Triệu Theo ông Nguyễn Thái, cựu tổng giám đốc Việt Tân Xã Đã có lần bà Nhu ra lệnh cho ông phải ghi danh xưng bà Ngô Trên các bản thông tin của cơ quan Việt Tân Xã Nhưng ông Thái từ chối vì làm như thế trên mặt lý luận sẽ có sự hiểu lầm vô cùng tai hại. Vào tháng 6 năm 1961 khi ông bà Ngô Đình Nhu đi viếng thăm Maroc thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao gọi bà Nhu là bà Ngô. Cũng theo ông Nguyễn Thái thì bà Nhu là bộ mặt then chốt của chính quyền. Không cần phải dài dòng cứ nhìn bà ta đưa ra luật gia đình bị dư luận và ngay cả nhiều dân biểu phản đối quyết liệt mà Tổng thống Diệp Cũng như Ngô Đình Nhu Đều tận tỉnh binh vực Cũng đủ nói lên uy quyền to lớn của bà Lại hãy nhìn hai lần Đi dự hội nghị Liên hiệp Nghị sĩ quốc tế Roma Và Rio Mặc dù không phải là trưởng phái đoàn Bà ta vẫn giành lấy quyền ăn nói Ông Phạm Văn Nhu Vừa là chủ tịch quốc hội Vừa là trưởng phái đoàn Đành chỉ biết ngồi nghe Uy quyền to lớn của bà Nhu Còn được biểu lộ rõ rệt hơn vào dịp Lễ hai bà Trưng hàng năm Đây cũng là ngày lễ phụ nữ Việt Nam và được tổ chức vô cùng long trọng tại công trường Mê Linh Bến Bạch Đằng do bà Ngô Đình Nhu chủ tọa. Chủ tọa lễ này, bà Nhu có đủ mọi nghi thức trọng thể nhất dành cho một vị nguyên thủ quốc gia trong buổi lễ quốc khánh do Tổng thống Diệm chủ tọa. Trừ 21 phát Đại bác cũng vì thế mà dân chúng mới mỉa mai rằng Việt Nam có hai ngày quốc khánh. Ông Ngô Đình Cần tự xưng là cố vấn lãnh đạo và các đoàn thể chính trị miền Trung và miền cao nguyên. Trên thực tế ông là vị chúa tể của hai miền đó vì ông nắm hết mọi quyền hành nhất là quyền bổ nhiệm nhân sự còn các đại biểu chính phủ và tỉnh trưởng chỉ là những viên chức thừa hành mệnh lệnh của ông ta mà thôi. Ngô Đình cần được nhân dân Việt Nam và sách sử báo chí quốc tế tặng cho hỗn danh là lãnh chúa miền Trung điều đó cũng đủ nói lên cái uy quyền sinh sát của ông rồi. Ông Ngô Đình Luyện, người em trai chót Vào năm 1955 Làm đại sứ lưu động Tại Âu Châu Thật ra lúc bấy giờ ông Luyện ở Việt Nam Nhiều năm hơn ở Âu Châu Vì ông Diệm cần ông ta ở bên cạnh Để cùng lo đối phó với những khó khăn Của thời cuộc Những chống đối quốc nội của tướng Nguyễn Văn Hình Bình Xuyên Sau khi xuất phế bảo đại xong Phần vì bất đồng chính kiến giữa hai ông Nhu và Luyện Phần vì Tổng thống Diệm muốn có một người Ruột thịt ở châu Âu nên ông luyện được cử giữ chức đại sứ Việt Nam tại Anh. Vì vậy, trước khi lấy một quyết định ngoại giao quan trọng đối bất kỳ một quốc gia nào của Âu Châu và Bắc Phi, ông Diệm cũng thường tham khảo ý kiến trước với ông luyện. Từ đó, ông luyện trở thành một thứ siêu đại sứ mà các vị đại sứ Việt Nam tại Châu Âu và Bắc Phi phải đẻ sợ và vâng lời. Về trường hợp của ông Ngô Đình luyện Bỉu đã đưa ra ánh sáng một bí ẩn lịch sử vào năm 1955 như sau. Thật ra, chức đại sứ lưu động tại Âu Châu không cần thiết khi mà Việt Nam đã có một ông đại sứ đặt văn phòng tại số 47 bit đường Clube, Paris, nơi mà đại sứ lưu động Ngô Đình Luyện cũng đặt tại văn phòng. Nhưng ông Diệm phải đặt ra chức đại sứ lưu động Âu Châu đặt ra trong lúc tình hình Sài Gòn vô cùng căng thẳng là cốt kịp thời phái ông Luyện đến ý kiến bảo đại để xin bảo đại một lời tuyên bố tín nhiệm ông Diệm trước khi sợ bất tín nhiệm của bảo đại lẫn đại sứ Colin tại Sài Gòn đến được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quả đúng với lời trình bày của Barrio vì sau khi bảo đại bị truất phế đại sứ Colin bị triệu hồi về Mỹ chức đại sứ lưu động tại Âu Châu cũng được bãi bỏ ông luyện được cử giữ chức đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Anh như tôi đã trình bày trong đoạn trên. Bà Ngô Tị Hiệp, tức là bà Cải Lễ, em gái của Tổng thống Diệp, chỉ là một nhà thầu quán nhưng lại là một thứ trùm thầu quán Nhờ ảnh hưởng và uy quyền của em bà, tất cả những vụ đấu thầu lớn đều về tay bà ta. Những nhà thầu đối thủ muốn cạnh tranh các dịch vụ đấu thầu tại miền Trung đều bị Ngô Đình Cần khủng bố giam cầm hoặc áp lực nên tự động ngưng đấu. Do đó bà Cả Lễ coi như độc quyền trong mọi dịch vụ đấu thầu lớn. Bà Cả Lễ chỉ có một người con gái tên là Kim Anh, được gả cho ông Trần Trung Dung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vì thế mặc dầu bà Cả Lễ không có chức tước nào cả, vẫn được lên ngôi vừa là em Tổng thống vừa là nhạc mẫu của Bộ trưởng quyền thế. Lúc lấy chồng, người con gái của bà Cả Lễ chỉ mới 22 tuổi, trong lúc người rẻ quý đã 45 tuổi rồi. Vợ thua chồng lên đến 23 tuổi Và mặc dù Có người tỉnh thắm Thiết là một đại quý không quân Mà tôi nhớ tên là cẩm Mỗi tình này các sĩ quan không quân Thời bấy giờ không mấy ai không biết Nhưng sau phong chào di cư Năm 1954 Kim Anh lại say mê bác sĩ Lê Quang Huy Em ruột ông Lê Quang Luật Nhưng mộng không thành Vì gia đình muốn gả cho ông Trần Trung Dung Do đó việc Trần Trung Dung Làm bộ trưởng là chỉ có mục đích tô điểm địa vị giàu sang cho em ruột và cháu gái của Ngô Định. Côn nỗi vì duyên nợ trái ngang cho nên mối tình gượng ép vì chút danh lợi phù phiếm kia đã đi đến, đến hậu quả đau lòng cho cả hai họ Ngô Trần. Tuy về làm vợ chính thức của Trần Trung Dung, nhưng người cháu gái họ Ngô kia vẫn đeo đuổi đài huy cẩm một thời gian rồi lại bỏ cầm để trung tình với Trần Văn Đôn, một ông tướng nổi tiếng đà tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Châu là chồng của bà Trần Thị Lệ Chi, chị ruột của bà Ngô Đình Nhu, giữ chức Bộ trưởng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Phụ Tổng thống, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Trần Văn Trương là nhạc phụ của ông Ngô Đình Nhu, giữ chức Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Mà vì lý do liên hệ chặt chẽ và sinh tử của hai quốc gia, chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Mỹ là một chức vụ quan trọng và hàng siêu đại sứ. Còn bà Trần Văn Trương thì giữ chức quan sát viên của Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hợp Quốc. Ngoài những nhân vật bà con nội ngoại của gia đình họ Ngô, trên đây giữ những địa vị then chốt trong quần máy lãnh đạo quốc gia, đối nội cũng như đối ngoại. Còn có những nhân vật tuy báo chí sách sử không mấy ai đề cập đến tên tuổi, và tuy họ không mang một chức tước nào, nhưng họ vẫn có quyền sinh quyền sát làm run sợ nhiều người, kể cả những viên chức cao cấp trong chính quyền và quân đội. Tại Sài Gòn và Nam Phần thì có luật sư Trần Văn Khiêm em ruột bà Nhu một công tử chơi bởi đảng điếm chuyên dựa thế trị ruột đã làm tiền những thương gia giàu có Giới trí thức miền Nam gọi Trần Văn Khiêm là luật sư khủng vì tính tình bất thường là lối hành xử nửa khôn nửa dại cũng như tính khoe khoang phách lối quá độ của ông ta Tổng thống Diệm rất ghét Trần Văn Khiêm nhưng vào mùa thu năm 1963 Kim được anh chị là vợ chồng Ngô Đình Nhu cử giữ chức giám đốc nhà nghiên cứu chính trị thay thế bác sĩ Trần Kim Tuyến bị hạ tầng công tác đổi đi làm tổng lãnh sự tại Ai Cập để tê liệt khả năng chống đối của bác sĩ Tuyến có thể gây nguy hiểm cho chế độ. Tại Huế và miền Trung có mụ luyến một người bà con trong họ Ngô Đình làm gia nhân hầu hạ tộc thống Diệm từ thời mụ ta còn trẻ. Mặc dầu có chồng và ba bốn người con Nhưng mụ luyến ở với gia đình họ ngô tại Phú Cam nhiều hơn là ở nhà với chồng. Từ ngày ông Diệm cầm quyền, người ta không còn dám gọi mụ luyến là mụ nữa mà là gọi là bà. Dù không có một chức vụ nào ngoài nhiệm vụ quản gia, nhưng nhờ sống kẻ lãnh chúa Ngô Đình Cần mà bà ta có quyền sinh quyền sát, một tiếng nói của bà luyến với ông Cần cũng đủ làm cho nhiều người lên voi xuống chó. Viên chức chính quyền cũng như quân đội ở miền Trung, Cũng phải cung kính, sợ hãi, định hót, bỡ đỡ bà luyến. Cũng cùng mức độ như đối với ông Ngô Đình Cần. Dư luận công chúng Huế đã mỉa mai gọi mụ luyến bằng cái hỗn danh đệ nhất phu nhân của miền Trung. Nói tóm lại miền Nam là một nước Cộng Hòa nhưng qua hiến pháp sẽ được phân tích ở chương sau. Và qua thực tế người ta thấy ông Diệm không phải là một tổng thống do dân bầu để cầm đầu ngành hành pháp mà là một vị vua của thời phong kiến Và bà con anh em ông ta đều là hoàng thân quốc thích. Thứ hoàng thân quốc thích có quyền hành nắm hết giường mối quốc gia. Vì thế nhân dân Việt Nam và báo chí quốc tế đã nặng lời chỉ trích chế độ Ngô Đình Diệm và gọi chế độ ấy là chế độ gia đình trị. Một thứ hình dung từ sâu sắc và ám ảnh tâm trí mọi người. Đến độ chỉ cần nói 3 tiếng ấy là người ta biết ngay nói đến chế độ nào. Những chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm không phải chỉ dừng lại ở sự việc toàn thể bà con anh em dâu rẻ nội ngoại và cả bụ luyến một người đầy thớ nắm toàn quyền lãnh đạo đất nước nắm chọn quyền sinh sát nhân dân nắm chọn tài nguyên quốc gia mà chế độ đó đang tự biến dần trở thành một triều đại búa chúa như các triều đại Đinh Lê Lý Trần Nguyễn bởi vì ngoài chuyện quốc gia hóa lễ bổn mạng Tổng thống Diệm mà đoàn thêm trong 20 năm qua đã tự hỏi ai đã đề nghị như vậy. Chế độ đi dần đến việc tổ chức ủy ban nhân dân lễ khánh thọ lục tuần của tổng thống Diệm. Lễ đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 12 năm 1960. 8 ngày sau khi mặt trận giải phóng miền Nam ra đời. Hơn nữa thứ nghi lễ vua chỗ đó cũng không ngừng lại, chỉ để dành riêng cho ông tổng thống mà người ta còn đi xa hơn bằng cách tổ chức lễ cầu tuần khánh thọ cho bà Ngô Đình Khả mẹ của Tổng thống ngày 18 tháng 9 năm 1961 nhiều đại diện các đoàn thể nhiều nhân vật cao cấp của chính quyền phải đến Huế để dâng lời chúc mừng lên Thái Tử trong lúc bộ nội vụ chính thức tổ lễ tạ ơn Vương Cung Thánh Đường tại Sài Gòn còn nghi ngờ gì nữa anh em ông Diệm đang sửa soạn một số nghi thức một số danh từ sửa soạn dư luận để hoán chuyển từ chế độ Cộng Hòa trở thành chế độ quân chủ và chỉ đợi ngày ông Diệm tức vị đăng quang lên ngôi hoàng đế. Mà nếu không thì nhất ông diệm cũng trở thành một thứ tổng đế như đoàn thêm nó mỉa mai. Dù sao thì Ngô Triều đang làm sống lại những lễ nghi của Nguyễn Triều, chẳng hạn như lễ Khánh Thọ Tứ Tuần của vua Khải Định, đang làm sống lại hai tiếng đức từ dành cho mẹ vua Bảo Đại, mà thời gian chưa đủ dài để xóa nhòa tâm trí nhân gian. Điều đáng nói là mẹ vua Bảo Đại tuy được xưng tụng là Đức từ nhưng bà lại không được con bà một vị quốc trưởng và chính phủ của con bà dành cho những vinh dự lớn lao như Thái Tử mẹ của anh em nhà họ Ngô Đình Tuy nhiên trong những năm đầu tiên của chế độ khi mà thời cuộc vừa chuyển đổi qua một giai đoạn mới với niềm tin và tương lai mà động lực là hy vọng để toàn dân cùng với chính quyền bắt tay vào việc xây dựng đất nước thì những cảm nhận của quần chúng Về chính sách gia đình trị, dễ dàng được tha thứ nhờ những thành quả ngoạn mục mà chế độ đã thực hiện được. Chứ hết là việc chuyên trở và định cư cho hơn 860.000 người di cư, trong đó có gần 700.000 người công giáo. Việc chuyên trở người di cư từ Bắc và Nam được kế hoạch và sử dụng phương tiện chuyên trở của Pháp và Mỹ. Còn việc định cư thì hoàn toàn chỉ do tiền viện trợ của Mỹ đài thọ. Công cuộc định cư sở dĩ hoàn thành nhanh chóng và tốt đẹp, Là một phần nhờ vào sự hoạt động hăng hái của các linh mục Và phần khác là nhờ ông Diệm Dành những vùng đất màu mỡ rộng lớn cho dân di cư Ví dụ như ông Diệm Đã lấy đất cái sắn màu mỡ Cấp phát cho 45.000 nông dân Lấy bờ biển Bình Tuy Và đảo Phú Quốc Những nơi nổi tiếng nhiều ngư sản Cho dân trải lưới, Lấy Long khánh định quán ra kiệm hố nai Cho dân khai thác lâm sản Và làm đô mộc Lấy ban mê thuật và cao nguyên vùng đất đỏ vì nhiêu cho dân trồng trọt hoa màu để xuất cảng, lấy vùng ngã tư ông Tạ Tân Bình gò bấp chung quanh vùng Sài Gòn làm dân thương mại và kỹ nghệ. nhờ tiền bạc dồi dào của Mỹ, nhờ chính quyền dành cho mọi sự dễ dàng, nhờ tổng thống Diệm chú tâm nâng đỡ, chẳng bao lâu người dân di cư miền Bắc đã hội nhập dễ dàng vào cuộc sống của người dân miền Nam mà trước đó hỏi coi là vùng đất xa lạ. Và cũng chẳng bao lâu đời sống dân di cư đã đi từ ổn định đến chủ phú còn hơn cả dân địa phương. Công cuộc định cư mau chóng và tốt đẹp cho 700.000 người công giáo di cư đã làm cho quốc gia trên thế giới nhất là Hoa Kỳ về khâm phục. Một bác sĩ trẻ của Hải quân Mỹ, ông Đô Lây, một nhân vật rất mộ đạo thiên chúa, từng tham gia vào việc chuyên trở người Bắc di cư vào Nam nhận thấy tinh thần chống cộng cao độ của người công giáo Việt Nam đã tình nguyện ở lại miền Nam để thực hiện nhiều công cuộc nhân đạo, viết sách ca ngợi công trình di cư và định cư, làm cho nhân dân Mỹ càng thêm kính phục Tổng thống Ngô Đình Diệm Đây là một thành công lớn về mặt xã hội của chính quyền, chỉ trừ một điều là trên mặt chính trị. Và ở một khía cạnh nào đó, sự chọn lựa vào Nam của gần một triệu người dân miền Bắc đáng lẽ phải được coi là một sự chọn lựa chính trị của quần chúng giữa tự do và cộng sản thì sự vụng về trong chính sách đã trở thành một sự lựa chọn chỉ của một khối lượng thiên chúa giáo nghĩa là giữa hữu thần và vô thần do đó đáng lẽ biến cố đó có thể tạo nên nhiều uy thế dũng mãnh cho chính nghĩa của miền Nam thì nó lại bị giới hạn rất nhiều và một bộ phận thiểu số của cộng đồng dân tộc đó là chưa nói đến những tác hại chính trị và nhân văn gây ra do sự vụng về này Trong những năm 1955-1956, ngoài công cuộc định thư cho dân công giá miền Bắc, nhiều các xã hội cũng như những biến cố chính trị tốt đẹp khác càng làm cho tăng thêm uy tín của ông Diệm. Ngày 15 tháng 2 năm 1955, ông Diệm ra lệnh đóng cửa sỏng bạc Kim Dung Đại Thế Giới của Bảy Viễn. Ngày 23 tháng 10 năm 1955, ông Diệm tổ chức trưng cầu dân ý chuẩn phê bảo đại. Ngày 1 tháng 12 năm 1955, ông Diệm ra lệnh đóng cửa xóm Bình Khang, nơi buôn bán mãi dâm công khai do bảy biến để lại, đồng thời ra lệnh cấm hút và cấm buôn bán thuốc phiện để lành mạnh hóa và cưỡng cháng hóa nhân dân miền Nam. Một chiến dịch đốt bàn đèn hấp dẫn vừa để làm gương cho dân chúng vừa để làm cho người ngoại quốc kính nể chế độ. Ngày 4 tháng 4 năm 1956, chính phủ bắt ông hủng hộ bảo toàn Tổng Giám đốc Thương mại và Bộ Kinh tế vì tội bán gạo chợ đen. Ngày 28 tháng 4 năm 1956, quân đội viễn trinh Pháp xuống tàu về nước. Ngày 13 tháng 7 năm 1956, sự tử tướng Ba Cụt, một vị lãnh tụ của nghĩa quân Hòa Hảo chấm dứt tình trạng bất ổn định tại miền Tây Nam Phận. Ngày 20 tháng 7 năm 1956, do sự khuyến khích và hỗ trợ của Hoa Kỳ, Tổng thống Diệm, bác bỏ việc tổng tuyển cử hai miền theo quy định của hiệp định Geneva ngày 21 tháng 8 năm 1956 chính phủ bắt vũ đình đa và đồng bọn về tội biển thủ mấy triệu bạc của ngân hàng quốc gia ngày 26 tháng 10 năm 1956 ông diệm tuyên bố thành lập nền cộng hòa tất cả những thành công cho hai năm đầu của chế độ được xem như là kết quả của những nỗ lực của một chính quyền tuy còn yếu kém về mặt quản trị nhưng lại được sự quyết tâm cộng tác của toàn dân. Tuy nhiên những nỗ lực này tự nó và nếu chỉ riêng nó cũng chưa đủ để hoàn thành việc củng cố miền Nam nếu không có sự hiểm trợ tối đa và vô điều kiện của Hoa Kỳ, mà đặc biệt là của ba người Mỹ từng liên hệ chặt chẽ với ông Diệm từ trước. Đó là vị Hồng Y, một giáo sư có đầu óc xã hội gốc người Áo và một nhân vật cao cấp CIA. Ba nhân vật từ đầu đã hoán cải được quan niệm của Tổng thống Eisenhower vốn là muốn bỏ rơi Việt Nam Vị tổng y là người Sehbaum Vị giáo sư là ông Putinger Và nhân viên CIA Ai cũng biết là ông Landa Trong ba nhân vật đó thì đại tá Landa Đóng vai trò cố vấn bên cạnh Tổng thống Diệm Ông ta nổi tiếng đến độ Không một nhà viết xử nào Khi nói đến sự nghiệp của ông Diệm Mà không nhắc đến thân thế và hoạt động của ông ta Landa đến Đông Dương từ năm 1954 làm cố vấn phản du kích cho quân đội Viễn Trinh Pháp. Vào tháng 6 năm 1954, trước tình hình khẩn trương của Việt Nam, Landa được Ngoại trưởng Dulles phái đến Bắc Việt để điều nghiên tình hình và từ công tác đó đã đưa đẩy Landa trở thành bản thân và cố vấn của ông Diệm, giúp ông Diệm trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Do đó nhiều sách sử báo chí Mỹ gọi Landa là kẻ tạo nên những ông vua. Lịch sử dân tộc Việt có hai thời kỳ mà nhà lãnh đạo Việt Nam có người Âu Mỹ trực tiếp làm cố vấn, làm quân sự đặc biệt. Đó là thời kỳ chúa Nguyễn Ánh đảng trong và thời kỳ miền Nam với Tổng thống Hồ Đình Diệm. Thật vậy, giám mục B2 người Pháp trong suốt 10 năm ở với Nguyễn Ánh thực sự đã là một thượng thư bộ binh và bộ ngoại giao. Đêm ngày quên cả đọc kinh, lo dịch binh thư cho Nguyễn Ánh, lo giao thiệp với Pháp và các nước lần bàn lo chủ trì hội nghị các sĩ quan Pháp giải quyết việc quân sự giúp Nguyễn Ánh phần công lao to lớn trong việc đè bẹp được nhà Nguyễn Tây Sơn để sau này Nguyễn Ánh thống nhất xứ sở. Miền Nam Việt Nam vào những năm 1954, 55, 56 trước những khó khăn và nguy hiểm mà ông Diệm tưởng là khó lòng vượt qua được, đến nỗi ông Diệm chán nản đã định bỏ nước ra đi vào cuối năm 1954. Chính nhờ giờ Landa làm cố vấn giúp đỡ tận tình, ông Diệm đã chuyển bại thành thắng. Không có vấn đề chính trị, quân sự, xã hội nào mà không có ý kiến của Landa. Hàng ngày Landa vào dinh độc lập gặp gỡ ông Diệm để thảo luận về đề nghị kế hoạch. Landa đã từng gọi ông Diệm là Papa, sự kiện này nói lên mối thân tình thắm thiết giữa Landa và ông Diệm, cũng như xác định vai trò tối cần thiết và tối quan trọng của Landa đối với ông Diệm. Không những chỉ cần thiết và quan trọng mà uy thế của Landa còn to lớn đến độ đã có lần công khai to tiếng chỉ trước ông Diệm là một hành động phạm thượng nặng nề nếu đó là một người Việt Nam khác, khi ông Diệm đã có những lời khinh thường cách mạng chính mình thế. Đã rất nhiều dân ông Diệm tỏ ra lâu trước những quyết định của Washington có vẻ muốn chấm dứt sự ủng hộ của Hoa Kỳ, thì chính Landa đã đánh điện về Bộ Ngoại giao để trực tiếp thăm dò và can thiệp với Ngoại trưởng Dulles Khi đó nắm được mọi dữ kiện tích cực trong tay, Landa Đà lại đến gặp ông Diệm để bảo đảm rằng chính sách của Hoa Kỳ không thay đổi và khích lệ ông Diệm hãy can đảm và tiếp tục cầm quyền. Trong thời gian ông Diệm bị các giáo phái Bình Xuyên và tướng Nguyễn Văn Hinh chống đối, Landa và tiền bạc của Mỹ đã lôi kéo được một số tướng tá giáo phái về với ông Diệm và đã gây được sự chia rẽ trong hạng ngũ chống đối ông Diệm, củng cố địa vị trong ta đến thắng lợi cuối cùng đồng thời với việc ổn định tình hình miền Nam, Landa đã thiết định trong Diệm những kế hoạch trong việc tiếp thu các vùng Bình Định và cà mau do Bình Minh để lại. Landa giúp ông Diệm thành lập cơ quan công dân vụ gồm các thành viên áo đen về thôn quê giúp đỡ đồng bào tái tạo đời sống mới. Ông ta còn khám phá ra và giới thiệu cho ông Diệm vị trưởng cơ quan đặc ủy công dân vụ là ông Kiều Công Cung. Landa cũng giúp trong Diệm tổ chức hội cựu chiến binh và nhà phát hành thống nhất để ông Diệm có một hậu thuẫn vững chắc gồm những người đã từng cầm súng chống lại Cộng sản. Landa lại còn đưa ra một phái đoàn Philippines qua Việt Nam trong chương trình y tế gọi là chiến dịch huynh đệ để giúp dân quê Việt Nam hướng về một đời sống tiến bộ hơn. Ngoài Landa ra còn có giáo sư Boutinger, giáo sư Pfizer và một số người Mỹ khác giúp ông Diệm về những phương tiện kinh tế, giáo dục tạo sự ổn định trong miền Nam. Họ đã giúp ông Diệm bành chứng viện đại học Sài Gòn, thiết lập viện đại học Huế, mở trường quốc gia hành chính, trường nông lâm súc, trường kỹ thuật phú thọ, mở cái nhà máy than nông sơn, nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy đường Hiệp Hòa, các cơ sở kỹ nghệ bông vải chai, tạo công an việc làm cho dân lao động để mở mang kinh tế cho miền Nam. Người Mỹ cũng giúp ông Diệm tái tạo lại hệ thống đường xá bài trừ nạn mù chữ, thiết lập chương trình y tế nông thôn, đảo diễn dân quê và thành lập những đội xịt thuốc DDT để bài trừ nạn xuất rét. Nếu chúng ta đã không phủ nhận được quyết tâm và toàn dân và chính quyền nhằm mau chóng, vững vàng xây dựng mình Việt Nam hồi sinh, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được chính Mỹ, chính người Mỹ trên tất cả mọi mặt đã ủng trợ cho chúng ta hoàn thành được nguyện đó nhân tài vật lực chạy vào miền Nam không nghỉ ngơi, chính sách, kế hoạch, phương tiện, tài chính đổ miền Nam không giới hạn. Và sau 10 năm, thời chiến tranh lây loạn 1945-1955, trong khung cảnh hòa bình an lành với một viễn cảnh phổn vinh trước mắt, dân miền Nam đã cảm thấy cuộc đời ấm no hơn và tươi sáng hơn. Cũng trong những năm đầu của chế độ, về mặt đối ngoại ông Diệm đã gây được nhiều uy thế to lớn, Nhiều quốc gia được hối không liên kết công nhận Việt Nam Cộng Hòa, mà chuyến viếng thăm của ông UNU, Thủ tướng Biến Điện ngày 11 tháng 11 năm 1956, là một bông hồng vô cùng quý giá cho chế độ ông Diệm. Cao biên vốn coi Việt Nam là kẻ thù chuyển kiếp, thế mà nay phải kiêng nẻ Việt Nam Cộng Hòa, còn Lào thì kết thân với Việt Nam làm anh em dựa vào nhau, theo cái thế môi hở rằng lại. Trong 3 năm đầu, tên tuổi ông Diệm vang lừng trên trường quốc tế nhờ những cuộc ông du thăm viếng các quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan, Trung Hoa Dân Quốc, Đại Hàn. Đặc biệt ông được Tòa Bạch Ốc mời biến thăm chính thức nước Mỹ vào ngày 4 tháng 4 năm 1957. Ngược lại nhiều chính khách và lãnh tụ quốc tế tên tuổi như Ngoại trưởng Đua Lơn nước Mỹ, Ngoại trưởng Mouville của Pháp, ông này cựu Thủ tướng Pháp, Tổng thống Lý Thừa Vãn của Đại Hàn có tổng thống Trần Thành của Trung Hoa Dân Quốc cũng đến thăm Việt Nam. Cho đến mùa xuân năm 1959, mặc dù Việt Cộng đã hoạt động mạnh, tình hình an ninh nông thôn bắt đầu đáng lo ngại, uy danh của tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn còn sáng chói nhờ những quan hệ đặc biệt với tòa thánh La Mã và quốc gia Ấn Độ, một nước đang có nhân viên làm chủ tịch ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến tại Việt Nam. Ngày 16 tháng 2 năm 1959, Đức Hồng Y À đại diện Đức Giáo hoàng đến Sài Gòn chủ tọa lễ 300 năm thành lập Giáo hội Công giáo Việt Nam và tôn vinh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lên hạng Vương cung thánh đường. Trong những ngày hồng y có mặt tại Việt Nam với những buổi lễ ngoài trời, cờ của tòa thánh chen lẫn cờ quốc gia tung bay trước công viên Dinh Độc Lập và khắp mọi tỉnh thị, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt rộn rã khắp miền Nam. Ngày 18 tháng 3 năm 1959, tổng thống Ấn Độ là ông Prasad Việc thăm Việt Nam mà lại đến Sài Gòn trước rồi mới đến Hà Nội, sau gây thêm vinh dự và tự hào cho chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày 7 tháng 8, con đường xe hỏa xuyên Việt nối liền Đông Hà với Sài Gòn được khánh thành trọng thể càng tạo nên một cảnh thanh bình cho đất nước. Như vậy, kể từ khi Hiệp ước Geneva ra đời, chia đuối đất nước, rồi ông Diệm, rồi ông Diệm về chấp hành, ít ai có thể nghĩ rằng ông Diệm có thể vượt thắng được những khó khăn, ít ai nghĩ rằng chế độ có thể tồn tại để tiếp tục điều hành quốc gia. Nhưng miền Nam đã đứng vững đã hồi sinh và ông Diệm đã duy trì được chế độ để bước lên đài bình quang. Báo chí trong và ngoài nước đã ca tụng ông Diệm là người hùng của vùng Đông Nam Á và tổng thống Eisenhower đã gọi ông Diệm là người có phép lạ. Nhưng bất hạnh thay cho dân miền Nam, bức tranh màu sắc rực rỡ trên đây chỉ như cái dáng hồng của một chiều trời nắng quái trong buổi tàn thu. Vì chung quanh dáng hồng đó, mây đen đã bắt đầu vần bũ báo hiệu một cơn rông tố hải hùng sắp xảy ra. chính đại ta Lan Đà, người lạc quan nhất và nắm vững tình hình khá rõ, cũng đã bắt đầu nhận thấy nhiều hiện tượng bất ổn cho chế độ. Ông đã thấy sự ra đời của đảng Cần Lao, ông đã thấy cung cách lãnh đạo độc tôn độc tài của anh em ông Diệm. Ông đã nghe nói đến những cuộc đi bắt người ban đêm của cán bộ đảng Cần Lao và chứng kiến việc bắt bớ thủ tiêu những người quốc gia đối lập. Trước khi tự giã Việt Nam để về Mỹ vào cuối năm 1956, Landa đem tâm tỉnh khuyên bảo Tổng thống Diệm. Ông nói gương Tổng thống Washington đứng trên và đứng ngoài mọi tranh chấp tôn giáo và đảng phái để cứu nước và để trở thành bị cha giả dân tộc. Nhưng than ôi những lời khuyên trí tỉnh của Landa đã theo gió mà bay về Mỹ, để lại sau lưng một chế độ ngày càng đi sâu vào tội lỗi, mà chính Landa cũng bị anh em ông Diệm phũ phản quên hết công ơn. Cuối năm 1955, khi mối đe dọa và mối hiểm nguy đã qua rồi, Trần Văn Đôn không thấy Lan đa ngày ngày bên cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm nữa. Bèn hỏi lý do thì được ông Diệm trả lời, Lan Đa CA quá ồn ào, trong chính trị không có chỗ cho tình cảm. Thế là sau, Trịnh minh thế, đến Lan đà bị quên ơn. Chính vì quan niệm, trong chính trị không có chỗ cho tình cảm này, nghĩa là không đếm xỉa đến bản vị con người, Trong một triết lý hành động nhân trị, mà sau này kể từ năm 60, chế độ gia đình chỉ cũng Diệm đi vào con đường bạo trị bạo quản. Nhưng đó là chuyện về sau, vì những năm đầu chấp chính, khi mà men quyền lực còn chưa làm say xưa cấp lãnh đạo, thì quả thật lòng dân đều đặt hết vào ông Diệm niềm tin trọn vẹn, thể hiện rõ ràng nhất là chuyến thăm thứ nhì 4 tỉnh miền Nam Trung Việt, nơi địa phương Duyên Hải mà tôi đang là tư lệnh vào năm 1956. Trước khi ông Diệm ra Sài Gòn Võ Văn Hải gửi công điện cho tôi Thông báo lộ trình kinh lý Gồm trước hết là tỉnh Phú Yên Để Khánh Thành đập đồng cam Sau đó ông sẽ thăm 3 tỉnh Khánh Hòa Ninh Thuận và Bình Thuận Ngoài ra Hải còn gửi một thư riêng Để khi tôi tổ chức thật trọng thể Và thật có ý nghĩa Chuyến kinh lý này Vì kỳ này ông cụ đi thăm dân Còn có ngoại giao đoàn Và một số đông báo chí quốc tế tháp tủ Muốn buổi lễ trở nên trọng thể Và có ý nghĩa thì theo tôi không cách nào hay hơn là biểu dương được niềm tin mạnh mẽ của quần chúng về vị lãnh đạo của mình. Vì vậy tôi bèn nhờ phong trào cách mạng quốc gia, huy động thêm nhân dân ở hai quận ngoại biên của thành phố Nha Trang là Diên Khánh và Vĩnh Sương, tham dự vào cuộc nghênh đón vị nguyên thủ quốc gia. Chương trình thăm viếng Nha Trang dự định bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều, không ngờ cuộc lễ Khánh Thành đập Động Cam bị chậm chế, thành ra hơn 8 giờ tối ông Diệm mới tới phi trường Nha Trang. Dù bất ngờ, anh em quân nhân cũng kịp thời mua nữa làm trên 10.000 cây đuốc phát ra dân chúng để thắp sáng thêm thành phố. Khi ông Diệm đến nơi, đã có một rừng người đứng chật dọc các đại lộ từ phi trường đến trung tâm thành phố, nơi có chợ phiên triển lãm kinh tế do ông tỉnh trưởng Nguyễn Trân tổ chức để đón mừng bị nguyên thủ quốc gia. Tiếng hoan hô vang dội và đèn đuốc sáng choang tưng bừng rộn rãm ngóc trời. Tôi đứng chung với ông Diệm trên chiếc xe Jeep đi giữa hai hàng dân chúng. Thỉnh thoảng ông quay nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng hoan hỷ, miệng luôn nở một nụ cười và hai tay giơ cao đáp lại lời tung hô của dân chúng. Trong cuộc kinh lý này có cả ông Ngô đình luyện đi theo. Đêm đó tôi mời ông Diệm và các vị bộ trưởng lên sân thượng khách sạn để xem đoàn xe hoa 140 chiếc của quân đội diễu hành mừng quan khách. Trên bầu trời đen tối lấp lánh ánh sao, phi cơ L19 và phi cơ Dakato Của không quân bay theo đội hình và thả hòa châu muôn màu, biến trời cao biển rộng của Nha Trang thành một tấm thảm nạm kim cương long lánh. Cuộc trình diễn quân đội kéo dài từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Các bộ trưởng dần dần tỏ dấu hiệu mệt mỏi, riêng ông Diệm vẫn vui tươi, ngồi nhìn đoàn xe đi qua. Thỉnh thoảng ông đứng dậy dơ tay vẫy chào, tỏ vẻ khen ngợi và để đáp lại tiếng hoan hô của quân đội. Tôi nghĩ rằng từ ngày thành phố Nha Trang được thành lập, có lẽ chưa bao giờ dân chúng được chứng kiến một đêm hoa đăng tưng bừng rộn rã như đêm ông Diệm đến viếng thăm vào mùa hè năm 1956 đó. Tôi cố gắng tạo một cuộc nghênh đón thật đông đảo huy hoàng để chứng tỏ quân đội và nhân dân đang ngưỡng mộ nhà lãnh đạo, mà có thể còn nhiều nhân vật quốc tế vẫn còn nghi ngờ là uy tín vẫn chưa thật sự ăn sâu trong lòng người Việt Nam của kinh lý của Diệm kéo dài trong điểm hân hoan của mọi người và sự đắc ý của ông Diệm cho đến khi ông lên phi cơ ở phi trường Phan Thiết để trở về Sài Gòn. Trước khi phi cơ cất cánh, ông Diệm bắt tay tôi thật chặt và nói thật thiết tha. Mẫu gắng làm việc nghe. Tôi biết đó không phải là một lời chào tạm biệt, lại càng không phải là một lời cảm ơn của một cấp chỉ huy với một cán bộ trung kiên đã chứng tỏ qua nhiều lần quyết tâm phục vụ với đất nước và cho cá nhân ông từ 15 năm nay mà rõ ràng đó là một lời ước sâu sắc mà ông thề nguyện. Vì những câu nói đó, tôi đã từng nghe dặn dò nhiều lần trong những giai đoạn gian nan của ông Diệm và tôi, trong những giờ phút vinh nhục của thời kỳ đấu tranh nguy hiểm. Tổ chức cuộc ngành đón vô cùng long trọng sau ngày ông Diệm đã lật đổ chế độ phòng kiến. Sau ngày ông Diệm đã bước lên đài vinh quang tột đỉnh, tôi tự cho đã chấm dứt giai đoạn mở đầu của chế độ, giai đoạn giới thiệu nhảy lãnh đạo với quốc dân đồng bảo. Từ nay tôi chú tâm vào công việc góp phần nhỏ mọn của mình vào công cuộc kiến thiết và bảo vệ chế độ để phục vụ quốc gia Tôi trở về với nhiệm vụ của người quân nhân lo tảo thanh vùng rừng núi nghi ngờ quân Việt Cộng ẩn nấp và lo việc huấn luyện binh sĩ Một trong những cuộc hành quân quy mô được mở ra tại vùng giáp giới Ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Lai Cú Bộ Tổng Tham mưu biệt phái Thiếu tá Nguyễn Huy Lợi làm tham mưu trưởng cho cuộc hành quân đó Nguyễn Huy Lợi hiện nay ở Mỹ là một sĩ quan trẻ tuổi có tài, có kinh nghiệm, giỏi cả về tham mưu lẫn tác chiến. Tôi biết Lợi từ ngày còn chiến đấu ở Bắc Việt. mấy tháng Lợi làm việc ở Nha Trang đã giúp tôi khám phá, thấy Lợi là sĩ quan trẻ tuổi thông minh, có thể trở thành một tướng lĩnh ưu tú của quân đội sau này. Tiếp thay cuối năm 1960, Lợi tham gia tích cực, cuộc lật đổ chế độ nhà ngô như không thành, nên phải mai một cơ cực. Bảy năm trời lưu vong tại Ca Miên. Sau khi thăm xong các cơ sở doanh trại, Cẩm mời chúng tôi đến chiêm ngưỡng một ngôi giáo đường to lớn khang trang. Tôi khen ngợi Cẩm có sáng kiến tốt, đồng thời cũng hỏi xem Cẩm có thiết lập một ngôi chùa nào không, Cẩm trả lời chưa. Tôi nổi nóng ngay và la Cẩm, ở đây chỉ có vài trăm binh sĩ theo Thiên Chúa giáo thì anh lo làm nhà thờ ngay trong lúc đó có đến 3.000 quân nhân theo đạo Phật thì anh không chịu để ý lo phần thiêng liêng của họ anh làm vậy binh sĩ sẽ ngờ rằng Tổng thống Diệm chủ trương kỳ thị tôn giáo hơn nữa anh là cấp chỉ huy có đạo thiên chúa anh sẽ mang tiếng bất công lại nữa việc làm của anh tỏ ra đã không tuân lệnh tôi rất nhiều lần cho các buổi học tập tôi đã tuyên bố Tổng thống Diệm là nhà lãnh đạo đặt tổ quốc lên trên tôn giáo không bao giờ ông có thái độ kỳ thị thiên vị hẹp hỏi Không ngờ những lời tôi la mắng thiếu tá Lê Cẩm hôm đó đã đem lại hậu quả tai hại cho tôi liền ngay sau đó. Vào khoảng tháng 7 năm 1956, thỉnh lình tôi nhận được lệnh bàn giao lại phân khu riêng hải cho chúng ta Nguyễn Vĩnh. Thường được binh sĩ gọi là Vĩnh Hèo vì ông hay cầm hèo đánh vào đầu binh sĩ mỗi khi có lầm lỗi. Tôi được thuyên chuyển về đơn vị quản trị Sài Gòn đợi lãnh mới. Nhận được lệnh tôi liền bí mật vào Sài Gòn gặp Bộ trưởng Trần Trung Dung. Vốn quen biết với tôi từ năm 1953 tại Hà Nội để hỏi duyên cớ vì sao tôi bị mất chức một cách vô lý và bị thuyên chuyển như một hình phạt. Trần Trung Dung cho biết việc đó là do lệnh trực tiếp của ông cố vấn Ngô Đình Nhu vì theo ông Nhu thì tôi mang đầu óc công thần và có lời lẽ thất lễ đối với Tổng thống. Mấy ngày sau chúng ta vĩnh hẻo cho tôi biết ông được lệnh mở cuộc điều tra về ngân quỹ của Bộ Tham mưu Phân khu Duyên Hải do tôi sử dụng nhưng vì phân khu Duyên Hải không có ngân quỹ riêng nên cuộc điều tra không đưa đến kết quả nào. Tiếp đến là một phái đoàn cần lao gồm có thiếu tá công giáo vũ Hùng Phi và một cán bộ của Tổng Liên đoàn Lao Công mà tôi quên tên. Đến Nha Trang để tiếp xúc với cơ quan quân dân chính để điều tra tôi về tội phá công giáo. Những hiện tượng trên cho thấy mình bắt đầu trở thành đối tượng chống phá nhóm công giáo và cần lao mà nguyên do chỉ vì sự mâu thuẫn giữa tôi và ông tình trưởng Nguyễn Trân, người thuộc phép công giáo nhà trang. Tôi biết ông Nguyễn Trân lần đầu vào năm 1949 khi tôi đang còn làm việc tại Bộ Tham mưu Việt Minh đoàn. Ông Trân đến nhà tôi nhờ tôi vận động với Trung tá Nguyễn Ngọc Lễ cho ông ta được gia nhập Việt Binh đoàn với cấp bậc chuẩn ủy. Nhưng Lễ từ chối vì biết ông Trân đang bí mật làm việc cho công an Pháp tại Huế tôi cũng có gặp ông Trân vài lần tại nhà ông Ngô Đình Cần ở Phú Cam. Nhưng như tôi đã nói ở chương trước, ông Trân đến với ông Cần chỉ để dò la tình hình. Thật ra ông Trân khinh ông Cần rốt nát, còn ông Cần thì chê ông Trân là một cựu quan lại tham nhũng. Thế mà tôi không hiểu vì lý do nào ông Trân lại được cử làm tỉnh trưởng Khánh Hòa khi ông Diệm làm thủ tướng. Mấy tháng sau, ông Tôn thất toại, còn cho tôi biết dĩ vãng không đẹp của ông Trân. Vì ông Trân có thời làm chi huyện dưới quyền ông Toại, Khi ông Toại còn làm tuần vũ Phú Yên, lúc còn làm chi phủ tĩnh ra thời kỳ Nhật Chiếm Đóng, nhiều người còn ví ông Nguyễn là một thứ Trần Mậu Trinh thứ nhì, vì ông này làm chi huyện Hương Khê Hà Tĩnh. Nhân khi ông khâm sứ Pháp đi xa hỏa ra Hà Nội, Trần Mậu Trinh huyện Hương Khê, vì biết viên khâm xứ đó thích trồng chuối. Nguyễn Trân không trồng chuối, nhưng lại thích mở chợ phiên. Đến trang 2 năm, ông mở hai chợ phiên, chợ phiên Trung Thu năm 1955 và trợ phiên kinh tế năm 1956 và Mỹ Tho ông lại mở chợ phiên luôn mấy tháng và bày trò đấu lý với những người cộng sản đang bị giam sau cuộc tiến đưa thắm thiết tình đồng chí của quân dân Nha Trang dọc chuyến tàu hỏa đưa tôi vào Sài Gòn đêm đó tôi còn đón nhận thêm bao nhiêu tình cảm nồng hậu của quân dân bà ngõi Ninh Thuận phan Dĩ Bình Thuận đến Sài Gòn tôi tìm cách và gặp ông Nhu mãi mà không được Bèn đi thăm một số bạn bè, trong đó có ông Tôn Thất Trạch, Tổng Giám đốc Bảo An. Ông Trạch nguyên là cựu tri huyện. Theo ông Diệm, từ ngày hồi cư khoảng 1945-1950, khi ông Diệm mới về nước làm thủ tướng, nhờ là người liêm chính, ông Tôn Thất Trạch được chọn giữ chức vụ tin cẩn là đồng lý văn phòng. Nhưng tính tình vốn cứng rắn, nói thô, thiếu mềm dẻo, nên ông Trạch không được ông Diệm ưa thích. Cho nên ông Trạch bị mất chức đồng lý văn phòng vừa bổ nhiệm làm tổng giám đốc bảo an. Tôi vào thăm, ông Trạch mừng lắm, sao biết nguyên do vì sao tôi bị thuyên truyền một cách bất công, Trạch lắc đầu rồi nói: "Ai còn lại gì Nguyễn Trần nữa, tại vì chị, tức là tôi ở nhà không biết hàng tháng đem nem trả vào chậu hầu bà cố vấn như vợ Nguyễn Trần." Trạch bèn đề nghị với bộ trưởng nội vụ là Nguyễn Hữu Châu để tôi giữ chức phó tổng giám đốc bảo an phụ trách cho Trạch về phần quân sự. Nhưng chỉ độ 2 tuần lễ sau, thì Trạch bị ông cố vấn Ngô Đình Nhu khiển trách tại sao lại sử dụng tôi và đồng thời ra lệnh cho tôi sửa soạn đi nhận chức tùy viên quân sự tại tòa đại sứ Việt Nam ở Pháp. Tôi nghĩ bụng việc chỉ định tôi đi làm tùy viên quân sự thật ra chỉ là một biện pháp khai trừ những phần tử bất hảo bằng cách cho ra nước ngoài, như trường hợp ông Bùi Văn Thinh, Nguyễn Đôn Tuyến, Trần Tránh Thành. Lâm lễ trinh Trần Kim Tuyến sau này Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là Tại sao lại bổ nhiệm tôi đi Pháp Vì tôi vốn là phần tử Có thành tích chống Pháp Mà cả ông Diệm lẫn ông Nhu đều biết rõ Bốn nặng tình quê hương Và thích sống đơn giản Nên tôi không thích những kinh thành hoa lệ Náo nhiệt và xa xăm như Paris Hơn nữa lại chán nản trước sự bạc đãi của ông Nhu Tôi đã định xin từ chức Nhưng nghĩ lại thì dù sao Còn có ông Diệm biết rõ cuộc đời mình Biết rõ công lao hàn mã của mình Biết rõ tấm lòng trung ca nghĩa khí của mình Cho nên trước khi lấy quyết định từ chức Tôi muốn biết rõ thái độ của ông Diệm như thế nào đã Tôi xin ý kiến Tổng thống Trình bày mọi sự việc đã xảy ra ở nha chàng Rồi xin ông Diệm cho tôi được ở lại quê nhà Ông Diệm trả lời Không lẽ trà xô mà cũng nói láo về anh hay sao Anh cứ sang Pháp đi đã Ông Diệm không có vẻ giận dữ tôi lắm nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao ông lại không có một quyết định sáng suốt hơn và đứng đắn hơn để gỡ mối oan tình cho người cán bộ trung kiên một ông linh mục thì thường đúng trong chuyện đạo nhưng trong chuyện đời nhất là những mâu thuẫn chính trị có tính cách phe phái phức tạp thì ông cha có thể lầm lận lắm chứ chỉ một ông cha sổ nha trang mà đã áp lực nặng nề như thế thì sau này những linh mục những giám mục, những hồng y còn san sẻ quyền lực và chi phối chính sách đến mức nào Tôi rời quê hương ngày 25 tháng 10 năm 1956, một ngày trước lễ quốc khánh đầu tiên của Việt Nam Việt Nam. Ngày mai ông Diệm sẽ tuyên bố thành lập nền Cộng hòa và chính thức ban hành hiến pháp, sẽ chủ tọa lễ quốc khánh trên đại lộ Trần Hưng Đạo Huy Hoàng Cờ Quảng. Ngày mai bạn bè ở đó, đồng bào tôi ở đó và lãnh tụ tôi ở đó cũng sẽ được mang niềm vui hạnh phúc. Còn tôi, sau 15 năm giam chuân đấu tranh cho dân tộc và cho tổ chức ông Diệm, lại là kẻ độc hành dã từ quê hương đi đến một phương trời xa ngái, dẫn theo đứa con trai trưởng mới 16 tuổi cho đỡ đơn cô tại xứ người. Tôi bước lên phi cơ của hãng air france và buồn ông diệm hiểu lầm mình thì ít nhưng dần ông nhu mới qua sông để chặt cầu tình nhiều. trời paris cuối thu lạnh lạnh xương trắng răng mắc suốt đoạn đường từ phi trường đến trung tâm thành phố hai cha con chúng tôi được nhân viên tòa đại sứ đón về tạm trú tại một khách sạn ở khu latin Đêm đầu tiên trên xứ người thật là dài và sâu. Mặc dù được đại sứ Phạm Duy Khiêm hết lòng vận động, nhưng tôi vẫn không được chính phủ Pháp thừa nhận là nhân viên thuộc đoàn ngoại giao. Tôi không ngạc nhiên và cũng không có ý trách người Pháp thì làm sao họ có thể có thiện cảm với người đã có thành tích hung hãn chống lại quyền lợi của quốc gia họ và đe dọa tính mạng kiều dân của họ tại Việt Nam. Trong bữa tiệc tiệt đãi của đại sứ Pháp, Từ Sài Gòn về công cán tại Paris, có sự tham dự của hai ông Bùi Xuân Bảo và Bùi Vũ Kỉnh. Với mục đích tạo một tiếng rồi về bộ ngoại giao Pháp. Đại sứ Phạm Duy Khiêm đã giới thiệu tôi không phải là một con cọp dữ với đại sứ Paysa, nhưng chính phủ Pháp vẫn coi tôi là phần tử nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc bấy giờ vì chính phủ Pháp chưa muốn tạo ra quan hệ căng thẳng giữa Pháp và Việt Nam nên họ đã để cho tôi vào với thế Không ở trong quy chế ngoại giao đoàn Mà cũng không coi tôi là một persona Để trục xuất về nước Cuối năm 1956 Nhân có các ông Trần Tránh Thành Và Nguyễn Hữu Châu đi công cán ở Pháp Tôi nhờ hai ông về trình lại Với Tổng thống Diệm cho tôi được hồi hương Trong lúc chờ đợi giải quyết Của chính phủ Sài Gòn Tôi lại phải kéo dài chuỗi ngày vô vị chán nản Của một người mang tâm trạng Bị vắt tranh bỏ vỏ Một người bị phản bội Sống bất vượng nơi quê người Mà tâm huyết muốn đóng góp cho đất nước thì vẫn sụp sôi theo ngày tháng. Trong thời gian ở đại Paris, tôi lại tình cờ mà biết được về tư cách của vợ chồng Ngô Đình Nhu, sự hiểu biết cần thiết của một cán bộ về cấp lãnh đạo quốc gia đang cầm bận mệnh đất nước. Ông bà Ngô Đình Nhu đến Pháp ở một tuần lễ tại một ngôi nhà riêng của ông bà, tại quận 16 của thủ đô Paris. Ông Bùi Xuân Bảo, vừa là cố vấn của tòa đại sứ, vừa là chủ tịch của phong trào cách mạng quốc gia hải ngoại, đại diện cho ông đại sứ, Thưa đến gặp ông Nhu để trình bày công việc, một hôm tôi cùng đi với ông Bảo đến gặp ông Nhu để trình bày trường hợp khó sự của tôi. Gặp ông Nhu, ông Bảo mới nói được vài lời thì ông Ngô Đình luyện đến, chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với ông Nhu, trong khi ông luyện nói chuyện với bà Nhu trong cùng một phòng khác. Do đó dù không muốn, tôi vẫn nghe câu chuyện của họ, trong đó ông luyện không gọi bà Nhu bằng chị mà chỉ gọi bằng lệ xuân. Đâu chuyện giữa hai người lúc đầu còn êm thấm, dần dần đi đến cái vã, tuy lời lẽ chưa đến độ thô lỗ, nhưng bầu không khí cuộc nói chuyện đã nặng nề lắm rồi. Ông bà và tôi ra giấu cho nhau để cáo từ về. Ngày ông bà Nhu lên đường về nước, ông bà và tôi lại đến chào tạm biệt ông Nhu và tiến ông lên phi trường. Vào nhà chúng tôi thấy ông Nhu ngồi ủ rũ một mình, trong khi đó thì chuông điện thoại gieo vang thúc giục ông bà lên phi trường gấp, vì đã gần đến giờ phi cơ cất cánh nhưng bà nhu vẫn biệt vô âm tín một lát sau thấy bà nhu về tay sách tay ôm mấy gói đồ thấy mặt vợ ông nhu đứng bật dậy như lò xo miệng lẩm bẩm mình đi đâu để tàu bay hối thúc hoài ông nhu nói chưa dứt câu thì bà nhu đã nổi cơn thịnh nộ ném mấy gói đồ xuống sàn nhà làm tung tóe mấy chai lọ toàn là đồ trang sức đàn bà và to tiếng nạt lại ông nhu mấy bữa nay bận rộn hôm nay mới rảnh để mua mấy ít đồ dùng sao mình lại uồn ả quá thế có gấp về trước Thì tôi về sau Bà Nhu cứ tiếp tục lại nhải như thế Ngay cả trước mặt chúng tôi Trong khi ông Nhu mặt xỉu xuống Đứng im lặng Ông Bảo và tôi lại ra dấu cho nhau Bước ra khỏi phòng đứng đợi Tôi được nghe kể nhiều giai thoại Về việc bà Nhu nạt nộ hỗn láo với chồng Và tôi được chứng kiến hơn một lần Cái cung cách vô hạnh của bà Vào năm 1962 Nhân đi họp ở Bộ Quốc phòng Sài Gòn Khi tôi ghé tăm ông Nhu Ở số 8 đường Yret Đến nơi tôi thấy có ông Tôn thất Cần, một bản thân của nhà họ Ngô, đang ngồi với ông nhu trong phòng khách. Trong lúc ông nhu, ông cẩn và tôi đang nói chuyện thì bỗng nhà trong nổi lên tiếng bà nhu quát tháo ồn nào Nghe tiếng vợ ông nhu đưa lời khuyên can, nhưng tiếng quát tháo của bà nhu càng lúc càng lớn hơn. Ông nhu bèn kéo ông cẩn và tôi ra máy hiên ngồi nói chuyện. Hôm nay tại Paris, ông bà và tôi có cơ hội chứng kiến cái tư cách yếu hèn của một nhà đại khoa bản. Của một lãnh tụ quốc gia chỉ vì quá chiều chuộng người vợ trẻ mà đành phải mất hết sĩ diện trước những người lạ Từ khi chứng kiến được cảnh ông Nhu bị vợ làm nhục trước mặt khách Sau này tôi không ngạc nhiên về việc bà Nhu trở thành nữ hoàng tại dinh tổng thống Dám la mắng cả người anh chồng là một vị nguyên thủ quốc gia Đúng một năm trôi qua và giữa tháng 10 năm 1957 Tôi nhận được thư của đại tá Đinh Sơn Thung, giám đốc nhà nhân viên của quốc phòng và là một người bạn rất thân với tôi Thông cho tôi biết ông Diệm đã ra lệnh làm giấy tờ để gọi tôi Hồi Hương và Đại tá Trần Văn Trung sau này là Cục trưởng Cục Tác Chiến vào năm 1975 sẽ qua Pháp thay tôi Đinh Sơn Thung là một cựu tránh quản cố xanh, thời kháng Pháp khi Thung làm sĩ quan Việt Minh Đoàn nhưng vẫn bí mật hoạt động cho Việt Minh trong tổ chức của nhóm Trí Thức Huế với bác sĩ Lê Khắc Quyên Tôi đã bị sở mật thám Pháp bắt vài lần nhưng được can thiệp nên khỏi bị tội tù. Nguyên tôi với Thung là bạn láng giềng tại cửa Đông Ba Huế nên ngày ngày thường cùng nhau thảo luận tình hình chiến tranh và tương lai đất nước. Cuối cùng tôi thuyết phục được Thung ủng hộ ông Diệm. Khi ông Diệm về nước, tôi giới thiệu Thung với ông Ngô Đình Cẩn. Do đó Thung được làm giám đốc nhà nhân viên bộ quốc phòng. Thung lớn tuổi hơn tôi, có mái tóc bạc như cước, lại cũng đã đỗ được bằng thành Chung nên ông Diệm có vẻ nể nang. Trong thư Thung gửi qua Pháp cho tôi có câu. Cụ vẫn nhắc lần anh, có vẻ thương nhớ anh lắm. Đồng thời với thư của Thung, tôi lại nhận được thư của Võ Văn Hải bảo tôi khi về nước nhớ mua cho ông một ít me lông, thứ trái cây mà ông Diệm ưa thích. Việc nhắn mua me lông tôi đoán không phải là do sáng kiến của Võ Văn Hải mà chính của ông Diệm. Ngĩ vậy tôi rất mừng vì cho rằng trong việc nhắn mua me lông đã gói ghém rất nhiều sự hồi tâm của ông Diệm. Về Sài Gòn báo ý kiến tổng thống Diệm sau hơn một năm xa cách. Tôi thấy ông bệ vẻ và mập mạp ra một cách rõ ràng. Ông vui cười và có thái độ cởi mở, thông cảm với hoàn cảnh của tôi đã không được chính phủ Pháp chấp thuận là nhân viên của ngoại gia đoạn. Tuy nhiên ông trách đại sứ Phạm Duy Khiêm bất lực và bảo rằng Khiêm là một nhà trí thức thân Pháp, từng làm thông ngôn cho Pháp, trong đội lính thợ, thời đề nghị thế chiến mà không vận động nổi cho tôi làm tùy viên quân sự. Ông Diệm bảo tôi về Nha Trang nghỉ ít ngày rồi bảo nhận chức Tổng Giám đốc Công Bình. Ông giải thích sẽ hợp nhất ngành công binh tạo tác và công binh chiến đấu Làm cho dễ chỉ huy và đỡ tốn công quỹ Tôi rất ngạc nhiên bây giờ hợp chất hai ngành công binh là một đã là một sự lạ Và cử tôi chỉ huy ngành công binh lại càng vô lý hơn Tôi lệ phép từ chối vì tôi biết gì về chuyên môn công binh đâu Nhưng ông Diệm bảo tôi đừng ngại Vì tôi chỉ lo phần điều hành cho đúng chính sách Và ông sẽ cho một số kỹ sư có khả năng chuyên môn về phụ tá cho tôi Giờ ông nói tiếp một cách giận dữ, hành sang đó đuổi hết mấy thằng Bắc Kỳ đi cho tôi. Ông Diệm rất khinh ghét người Bắc, trừ ra thành phần người Bắc Công giáo là ông tin tưởng. Nói chuyện với ông Độ hơn một giờ, tôi xin từ giá để đến trình diện tại Bộ Quốc phòng và trình bày lại cho ông Trần Trung Dung biết quyết định của Tổng thống và quan điểm của tôi. Ông Dung thông cảm ngay và tìm cách hoãn binh chi kế để khỏi làm cho ông Tổng thống vốn ghét Bắc Kỳ nổi giận. Ông Dung bản với đồng lý Nguyễn Đình Thuần cử tôi đi thanh tra công binh để rút kinh nghiệm trước khi nhậm chức Tổng Giám đốc Công binh Làm thế độ vài tháng thì ông Diệm sẽ quên đi và khi đó sẽ kiếm một sĩ quan chuyên môn thay vì Đại tá đương kim Giám đốc Công binh người Bắc cho Tổng thống vừa lòng. Cũng may cho tôi nhờ được đi thanh tra công binh mà tôi có dịp quan sát khắp các nẻo đường đất nước và tiếp xúc với khá nhiều đơn vị nên mới rõ nỗi lọc quân dân đối với chế độ Ngô Đình Diệm thế nào. Độ 3 tháng sau, tôi được gọi gấp về trình diện Tổng thống, đang lo âu vì cái nợ. Tổng Giám đốc Công binh thì được Tổng thống cho biết, đã quyết định bổ nhiệm tôi giữ chức Giám đốc nhà an ninh quân đội, thầy tướng Mai Hữu Xuân, làm chỉ huy trường trung tâm huấn luyện Quảng trung. Từ ngày đi pháp về, tôi vẫn không muốn gặp lại ông Cố vấn Ngô Đình Nhu. Nhưng từ khi được Tổng thống ra cho nhiệm vụ chỉ huy ngành an ninh quân đội, sẽ thấy cần phải đến chào ông ta để nhận chỉ thị Vì dù sao ngành an ninh quân đội Cũng chịu ít nhiều trách nhiệm Về sự tổn vong chế độ của quốc gia Vẫn cái nhìn cao ngạo vẻ mặt lạnh như tiền Ông Nhu chỉnh bày một số quan điểm của ông Về nhiệm vụ của tôi Và cuối cùng chỉ thị cho tôi là phải đuổi hết Bọn tay sai của Pháp Và tay chân của Mai Hữu Xuân Mới có thể bảo mật được công tác và hồ sơ. Nhà an ninh quân đội có bốn nhiệm vụ chính yếu là phản gián, chống phản loạn và bảo vệ tinh thần binh sĩ. Tất nhiên tất cả nhiệm vụ đều khó khăn. Đòi hỏi người chỉ huy trước hết phải có ý thức chính trị, phải am hiểu cộng sản, phải có ý thức tình báo. Nhưng điều khó khăn của tôi là phải bảo vệ tinh thần binh sĩ. Nhiệm vụ không những đòi hỏi, phải có công tâm đối với toàn thể các cấp trong quân đội mà còn thể hiện sự công tâm đó ra bằng hành động cụ thể. Côn nỗi quân đội Việt Nam Cộng Hòa được khai sinh trong hoàn cảnh trái ngang, phối hợp với kết hợp bởi rất nhiều thành phần thuộc các giáo phái, đảng phái và hoàng phái bốn có rất nhiều mâu thuẫn chính trị và ân oán lịch sử với chế độ. Mâu thuẫn đó và ân oán đó lại phát triển và chồng chất thêm kể từ khi chế độ khai sinh một thứ quân đội song song có tên gọi là cần lao, một thứ quân đội không nằm trong định chế, không xả thân ngoài chiến trường nhưng có đặc quyền kiểm soát, điều động và khống chế quân lực là một lực lượng chìm khi ẩn khi hiện chịu sự mệnh chịu sự mệnh lệnh và chịu trách nhiệm với ông Ngô Đình Nhu là trung tâm quyền lực cao hơn cả vị Tổng tư lệnh quân đội nên tình trạng lạm quyền và bè phái độc quét tinh thần binh sĩ tạo khó khăn cũng như nguy hiểm không cần thiết cho việc quản trị và điều động quân lực trong đại công tác đối đầu với lực lượng võ trang của cộng sản ba lần quân đội đứng ra phát động và tổ chức binh biến làm lung lay và cuối cùng lật đổ chính quyền đã đủ nói lên sự cam phẫn của các thành phần quân nhân đối với chế độ diện du. Cho nên từ khi nhận thức, tôi đã không thay đổi một đồng một sĩ quan nào như ý muốn của ông Nhu. Tôi chỉ tăng cường thêm nhân viên theo đả cải tổ chung của quân đội. Tôi không muốn có sự thay đổi, sự xã trộn, chia rẽ, bè phái, chỉ gây tai hại cho tinh thần quân đội. Về nhậm chức được hơn một năm, tôi chỉ đổi viên tránh văn phòng, đòi đại quý, tổng tấn sĩ vì ông ta ăn cắp cuốn băng ghi âm cuộc điều tra của một vị trung tướng. Còn số nhân viên được xin thêm hầu hết là người theo tin chủ giáo, do Ngô Đình Cẩn, Nguyễn Văn Châu, Lê Quang Tung và các đảng viên Cật Lào giới thiệu. Về chính trị, tôi chủ trương đối với Cộng sản là phải thẳng tay quyết liệt, đối với các sĩ quan thuộc các giáo phái hay đảng phái thì phải gây tình cảm đoàn kết. Còn về nhiệm vụ bảo vệ tinh thần binh sĩ, tôi chủ trương chính sách, nặng giáo hóa nhẹ trừng phạt. Tôi không đề nghị đưa ra tòa án những binh sĩ chỉ ăn cắp ít tấm tôn và chục lít xăng Trong lúc các tướng tá và cả anh em ông Diệm lại hết sức tham nhũng bóc lột Dĩ công vi tư, hối mãi quyền thế Chức vụ giám đốc an ninh quân đội đối với tôi là một chức vụ bạc bẽo Tôi vừa bị các sĩ quan tham nhũng vừa bị các sĩ quan thuộc phái đối lập với chính phủ Coi là kẻ hung thần, là tay sai của chế độ Trong lúc đó thì nhóm cần lao cũng coi tôi như kẻ thù Chỉ vì tôi đã kinh bị Ngô Đình Cẩn ra mặt. Tôi bất phục Ngô Đình Nhu và không bao giờ tôi gặp mặt khúm đúng chầu hầu bà Cố Vấn và giám mục Ngô Đình Thục. Ngay các dịp lễ Tết cúng kỵ của nhà họ Ngô toàn thể nhân viên cao cấp của chính phủ rất nhiều tướng tá ra phú cam để chầu hầu ngoại trừ tôi. Tôi bị toàn thể anh em ông Diệm coi như cái gai phải nhổ bọn cần lao xem như kẻ thù nên nhất cử nhất động của tôi đều thường bị cần lao báo cáo lại cho ông Nhu. Nếu không có ông Diệm bình vực và thông cảm thì có lẽ tôi đã phải vào tù hay bị ám sát từ lâu rồi. Trên đến cuối năm 1958 và kéo dài thêm một năm nữa, chế độ ngô đỉnh diệm quả thật đã bước vào giai đoạn cực thịnh. Dù riêng cá nhân tôi có một thời gian bị bạc đải, dù mầm mống độc tài đã bắt đầu xuất hiện, dù lực lượng cần lao tàn độc đã manh nha khống chế sinh hoạt chính trị, và cuối cùng dù nền dân chủ tối cần thiết để xây dựng sinh lực lâu dài cho quốc gia không được thực thi, những thành quả của chế độ trên mặt trận ngoại giao kinh tế xã hội cũng đã là một kích lệ lớn cho quần chúng tiếp tục tin tưởng ông Diệm, tiếp tục nhắm mắt bỏ qua những tội mà chế độ phạm phải. Nhưng những căn bệnh ấu chỉ của nền dân chủ này lại có sức tàn phá độc hại, khốc liệt sau này vì thành phần lãnh đạo đã không xem đó như những lỗi lầm cần sửa chữa ngay. Trái lại anh em ông Diệm lại tin tưởng mãnh liệt rằng đàn áp đối lập, khuynh loạn quân đội, áp bức chính trị Trung ương tập quyền vào gia đình và phe nhóm là những sách lược hữu hiệu để chống cộng và bảo vệ quốc gia. Họ không biết rằng đối đầu với Cộng sản, sách lược trường kỳ và bảo đảm nhất là phải phát triển khai dụng sinh lực của dân tộc, một nguồn sinh lực chỉ được khơi dậy bằng một sinh hoạt dân chủ, bằng đoàn kết nhất là trên mặt trận chính trị và đặc biệt trong giai đoạn qua phân đó của đất nước. Mỹ có hiểm trợ, Cộng sản Hà Nội có đe dọa xâm lăng, Đảng cần lao các bức tường đồng của chế độ thì cũng chưa đủ để bảo vệ chế độ chứ đừng nói đến bảo vệ miền Nam nếu không muốn nói rằng chính những yếu tố đó lại phá nát lực lượng quần chúng tạo mâu thuẫn giữa chính quyền và nhân dân giữa bộ phận dân tộc này với bộ phận dân tộc khác Từ năm 1956 đến năm 1958 xây xưa với những thành công ngoạn mục lộng hành vì thái độ quảng đại của nhân dân ông Diệm và chế độ gia đình chỉ của ông đứng trước bờ vực thẳm của lịch sử mà không biết để từ đó về sau trở thành những kẻ đại tội, làm nhơ uế tránh nghĩa dân tộc và làm suy nhược sức mạnh của miền Nam.